Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhưng họ vẫn không thể lý giải nổi tại sao con Hiên lại một mực đổ tội cho cô gái này. Mẹ quán Nhã thì biểu mội. Ôi giời, ai mà biết con kia nó giờ cho gì. Đến thằng tử văn nó còn che mờ mắt được. Cũng có thể nó cố tình vào cứu sống bà hai để dễ võ dương oai, chứng tỏ tài giỏi trước mặt thiên hạ. Nhưng sau lưng lại đâm phát chí mạng. Mọi người tự nghĩ coi, bà hai hành hạ nó tới chết đi sống lại thế kia. Thử đặt trường hợp các vị, có ai ngu mà đi cứu kẻ đã hành hạ mình, không muốn bóp chết luôn ấy chứ. Tử văn vẫn bình thản như thường. Bà nghĩ ai cũng giống bà ư. Bà liền nghe nói mà muốn tăng sông lên não, máu điên bốc lên ngồn ngột, ngột nghiến ràng kẹt kẹt. Mày thằng ngu này... Im đi, đừng ngồi đây mà công kích lẫn nhau Mau mà tìm cho ra kẻ nào làm vụ này Không có mà chết cả lũ Một loạt hóa chất được sử dụng thủ đoạn thì vô cùng tinh vi Không biết hắn còn tính làm chuyện điện rồi gì nữa Nghe tiếng cha quát mình Mẹ của anh nhã dù trong lòng đang ấm ức Nhưng vẫn phải im bật Tử văn tiên sát lại cho con hiền đang thoi thóp hỏi khe nhờ là người chan sống thật rồi, có cần ta giúp sức tiễn sớm lên đường một đoạn hay không? Còn hiền người cứ mềm hoạt ra, mặt xưng phủ hết cả, nhưng vẫn ánh rõ sự sợ hãi, nó vẫn giả sức thành mình. Hồi nãy lúc cô khả tình kêu con đi kiếm các vị thuốc, chính cô ấy đã rúi vào tay con một chùm lá và phần cảnh không có lông, trên phần thân hơi có khía dọc. Con không biết đó là lá gì từ văn giật mình nói thêm Có phải lá này kỳ dị Hình thuôn dài mọc đối xứng đầu nhọn bóng nhẫn Nó dài khoảng 7 đến 12 phân Và có bề rộng từ 2 đến 5 phân rưỡi Chúng mọc thành trùm ở đầu cạnh có đúng không Con hiện gần đầu như bố bộ Đúng rồi đúng rồi Con có hỏi lại cô ấy Mà cô ấy kêu hồi nãy dặn thiếu Nên phải bổ sung vào Con vội vã làm theo Chứ không dám thắc mắc Mà lúc sắc thuốc tự tay con Trông tới lúc cạn Chắc chắn không thể có ai ra tay lúc đó được Thờ văn nhíu mày Ta hiểu rồi Là đó có tên gọi là Đoạn trường thảo hay còn có nghĩa Là đất tận cốt ruột Ôi những người còn lại cùng nhau lên tiếng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 Nên mới ra đi ngay sau khi uống nó Nhưng tôi không có đưa con bé này Tôi không hiểu nó nói gì hết Ông tẻ tương càng lục càng hoàng mang Không biết giải quyết việc này thế nào Thì bóng một tên lính chạy sòng sọc từ trong phòng ra Vừa thấy khả tình hắn ta trợn mắt lắp bóc Ủa Vừa rồi tiểu thư còn đang trong phòng của ông Giờ đã ngoài này rồi Mà tôi vừa thấy cô mạng đồ màu trắng Sao bây giờ thay sang bộ xanh Bà cả không còn giữ được bình tĩnh Chân nó cứu qua chân kia Đứng không vững nữa Giọng hồn hèn mày, mày, mày, nói cái gì Ông Khang cũng thần hồn Nát thần tính giọng run rụt Mày nói rõ tao nghe coi nào Cô ta vào phòng tao làm gì Thế này sợ sệt nói tiếp Hồi nãy đi tuần tra quanh phù Con gặp cô khả tình đang tìm kiếm cái gì đó Con có hỏi thì cô ấy kêu Ông sai cô ta vào phòng cầm cái hộp bằng gỗ Con tưởng thật sai người vào tìm phụ Cô ấy vừa thấy nó no thì vui mừng côn xiết Cầm lấy đi luôn rồi Con vừa ra đây thì lại gặp mọi người Sao lại vô lý đến thế được nhỉ Ông khang mặt cắt không còn tìm ông Sống chết đòi bọt chết thằng lính này Bà cả phải ngăn mãi ông ấy mới đạp bay tin đó ra xa rồi ù té chạy ngay vào phòng. Chẳng ai hiểu ông ấy đang lo sợ điều gì. Nhìn kỹ cả từng một lượt, tên nào như sực nhớ ra. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net